Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ban đầu hắn giết người là để báo thù nhưng sau đó chính việc tôi phát hiện ra tấm th mượn sách đã tạo ra cảm hứng giết người cho hắn và tôi là người sống sót duy nhất đó chính là vụ án đã xảy ra tại trường đại học sư phạm ở thành phố C có phải không nghe nói hung thủ cuối cùng đã chết rồi kia mà Đúng vậy Phương mộc khoáng run dậy hắn bị chết cháy và lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường Thái Vĩ trầm mặc một lát, nói, sau này cậu có hứng thú đến như vậy đối với việc phân tích hành vi chứng cứ, bao gồm các vụ án cậu đã làm, là đều bắt nguồn từ sự trải nghiệm này chứ. Phương Mộc ném đầu màu thuốc lá, hai tay túm chặt tóc, ra sức rất mạnh về phía sau. Tôi cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Hơn hai năm nay tôi luôn gặp ác Mộc, hành lang đáng sợ. Mùi cháy khét đáng sợ và không dám tiếp cận với người khác. Tôi chỉ có không ngừng điều tra các vụ án, không ngừng giúp những người chết đòi lại công bằng, mới có thể khiến mình được yên bình một chút, bởi vì Phương Mộc ngừng một lát âm thanh trầm hàn xuống. Cái chết của những người đó, suy cho cùng, cũng là vì tôi. Thái Vĩ gật đầu. Ký ức về khứ xác là một loại được lưu giữ lâu nhất trong các loại ký ức. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Phương Mộc lại là một người có nhiều tính cách lập dị đến như vậy, và cũng có thể cảm nhận được lần này hung thủ vì muốn khiêu chiến với cậu mà đã giết hại bao nhiêu người như vậy. Nỗi đau khổ trong lòng cậu sâu sắc đến ngần nào. Nạn nhân chính là bạn gái của Đỗ Ninh ư? Phương Mộc gật đầu. Cậu chắc chắn đây vẫn là do tên hung thủ đó làm chứ? Phương Mộc cười đau khổ, lắc đầu. Anh vẫn cứ không tin tôi. Cậu nhìn xuống nền nhà. Chắc chắn là hắn rồi. Hắn rất hiểu tôi. Hắn biết tình bạn của Đỗ Ninh quan trọng đối với tôi như thế nào rồi. Bây giờ thì đây là người thứ sáu. Bất luận người thứ bảy có phải là tôi hay không, hắn đều hy vọng từng bước, từng bước để hủy hoại tâm lý của tôi. Thái Vĩ do dự một lát, quyết định nói cho Phương Mộc biết. Vừa rồi, ở hiện trường... Tôi phát hiện ra vị trí nạn nhân bị buộc chặt, chính là ở đường bơi số 6 trong bể bơi đó. Phương Mộc nhìn chăm chăm thái vĩ vài giây, liền hất chăn ra xuống giường. Đi thôi, đến hiện trường. Lúc này thi thể đã bị đưa đi, nhưng đám người xem xung quanh mãi lâu sau cũng không chịu tàn. Phương Mộc kinh ngạc nhìn thấy giáo sư Kiều cũng có mặt trong đám người kia, đang nhìn chầm chầm vào bể bơi, trao mày suy nghĩ. Nhìn thấy Phương Mộc đi đến, ông không buồn cất tiếng chào mà quay người đi luôn. Những người cảnh sát lấy một tấm lưới lớn đặt ở cổng thoát nước để tìm kiếm từng đồ vật khả nghi. Triệu Vĩnh Quý đứng ở bên bể bơi ôm lấy vai, nhìn chăm chú vào bể bơi nước đang dần dần rút xuống. Sắc mặt non rất khó coi. Thái Vĩ đi đến đập vào vai ông ta. Lão Triệu, có phát hiện thấy gì không? Triệu Vĩnh Quý nhìn Thái Vĩ. Lại nhìn Phương Mộc lắc lắc đầu. Không có. Đáp án này nằm trong dữ liệu của Phương Mộc. Cậu nhìn người cảnh sát đang đứng ở vị trí nước sâu nhất tìm kiếm tỉ mỉ. Rất muốn nói với họ làm như vậy chỉ vô ích mà thôi. Hung thủ không thể nào để lại bất cứ sơ hở nào đâu. Triệu Vĩnh Quý nhìn đôi mắt sưng vù đỏ mọng của Phương Mộc, mở miệng hỏi. Cậu là người đầu tiên phát hiện ra chi thể có phải không? Đúng vậy. Lúc đó cậu có phát hiện thấy tình hình dị thường nào không? Phương Mộc nghĩ một lát, nói Không có Tại sao cậu lại biết ở trong bể bơi có người chứ? Là tôi nghe thấy có hai bạn nữ đang nói chuyện với nhau trong bể bơi bơm đầy nước Hơn nữa khi tôi đến nhà mạnh phàm chiết, nhìn thấy trên cửa sổ có hai chữ Thôi được rồi Triệu Vĩnh Quý ngắt lời Phương Mộc Ông ta liếc nhìn thái vĩ một cái Cậu vẫn kiên trì cho rằng chúng tôi đã bắt nhầm người rồi, phải không? Phương Mộc nhất thời cứng họng, đang định mở miệng tranh luận, liền nhìn thấy Thái Vĩ đang ra hiệu bằng mắt với cậu. Lát nữa hãy theo chúng tôi về sở để lấy lời khai. Nói xong triệu vĩnh quý đi sang phía bên kia bể bơi, không thèm chú ý đến cậu nữa. Trên đường trở về sở công an thành phố, Phương Mộc không kìm lòng nổi, bèn mở miệng hỏi Thái Vĩ. Tại sao mà Triệu Vĩnh Quý luôn có cái thái độ đó đối với tôi chứ?" Thái Vĩ trầm ngâm một lát nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net